Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1259 xanh cầm hảo thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, không sai chính là ta đạo hữu từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt chứ. Khóe miệng lâm hiên lộ nụ cười nhạt trong mắt thoáng hiện tia diễu, cợt, ngươi đắt là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Toàn thân hảo thiên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt tràn đầy vẻ khó. Tin chỉ gặp lâm hiên có hai lần xong lại khắc sâu ấn tượng. Khi sự, tiểu tử này chỉ là vãn bối ngưng đan kỳ mà có thể cương cường chạy. Thoát trong tay lão. Tại khuê âm sơn mạch ăn oán song phương càng thêm. Chất trồng song bởi vì xuân vi xuất hiện hai người còn chưa ráp mặt gần đây lệnh truy sát của vạn Phật tông phát ra khiến Lâm Hiên Danh nổi như cồn song Hạo Thiên đang bế quan tu luyện nên không rõ. Trong ấn tượng của lão tiểu tử này tuy có chút gian xảo song tu vi chỉ là ngưng đan kỳ không đáng để vào mắt. Không ngờ lần này chạm mặt đối phương đích như cá chết hóa rồng trở thành đại tu sĩ. Lão cơ hồ cho là mình nhìn lầm chỉ 200 năm mà tốc độ tiến dai. Thật không thể tưởng tượng nổi. song rất nhanh Hạo Thiên phát hiện bên. Cảnh đối phương còn có một thiếu nữ thập phần mỹ mạo, duyên dáng yêu. Kiều xinh đẹp tuyệt trần nhưng trên người lại phát ra âm lực đáng sợ. Tự sĩ, hơn nữa cũng là nguyên anh hậu kỳ. Lúc này Hạo Thiên cảm thấy khóe miệng đắng ngắt. Tình thế hiện tại còn hung hiểm hơn lúc đối mặt xuân ghi tại khu âm sơn. Thật là tam sinh hữu hạnh thì ra là lâm huyên. Đạo hữu không cần phải xảo ngôn, ăn oán giữa hai ta mỗi người đều tự. Hiểu hiện tại dù có quỳ xuống xin ta cũng vô ích muốn trách thì trách ngươi lúc trước đã đắc tội với ta. Hắc hắc thần tình lâm hiên. Vạn phần kiêu ngạo mở miệng tựa hồ không giống tính cách của hắn. Lần này hắn đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, vô luận như thế nào. Đối phương cũng tuyệt sẽ không có cơ hội lật ngược thế cờ. Ngươi, không thể tưởng được đối phương kiêu ngạo đến thế thần. Tình hảo thiên duyệt đế vừa sợ vừa giận. Song lâm hiên tựa như không thèm để ý đến lão mỉm cười chuyển qua. Thiếu nữ nguyệt nhi nàng có muốn dùng lão này luyện tập công pháp một chút không không cần nương tay tùy tiện chiều hồn luyện phách cũng được thiếu gia đã nói thế thì Nguyệt Nhi phải nghe ngươi thôi thiếu nữ ngoan ngoãn mở miệng lại đưa ánh mắt trong vắt như nước hồ thu liếc sang hắn bộ dáng như một tiểu nha đầu tinh nghịch chứ nào phải đại tu sĩ gì đó hiện tại ký ức bị phong ấm chưa giải trừ, Nguyệt Nhi vẫn là tiểu nha. Đầu khi xưa nàng luôn luôn tình nguyện nghe lời thiếu gia, muốn chiều hồn luyện phách ta. Hừ, các ngươi thật quá ngạo mạn cho rằng bổn vương là từ bùn đất nặn ra chắc. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, đương nhiên lão rõ ràng đã đến nước này, chỉ còn mỗi con đường liều mạng. Tuy đối mặt hai tu sĩ Nguyên Anh hậu. Kỳ thị cơ hội đào tẩu không nhiều song lão tự tin có tu luyện có vài. Loại bí thuật dù gì đương nhiên vẫn còn đường sinh cơ. Tay áo hảo thiên phất một cách đánh ra một đạo pháp quyết cốt mâu đăng. Lơ lượng trên đầu lập tức bao trứng lên mặt ngoài có huyết quang chứ. loè trong vòng vài giảm tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Thanh thế không nhỏ đáng tiếc Nguyệt Nhi xem như không thấy hiện tại. Nàng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Ngọc thủ thon nhọn khẽ. Vương chỉ thấy hắc quang lập lòe một nghiên mực cũ kỹ xuất hiện, mặt. Ngoài có phù văn lưu truyền cùng mùi hương mực phiêu tán ra. nghiên mực này là đoạt được trong tay la gia thư sinh, khi đó đối. Phương xem trịnh tuyển như đỉnh lô không ngờ trộm gà không được lại. Còn mất thêm nắm thóc. Nhiên mực này chính là dùng hắc huyết huyền. Tinh ngọc, một loại tài liệu cực kỳ hiếm có tại âm ti giới chế thành. Nó có thể thu oán khí âm phong trong thiên địa tụ thành rượu sát âm. Mực có thể là ô ghế pháp bảo của tu sĩ. Chỉ thấy nhiên mực phát ra linh quang lập lòe trôi nổi trên không. Đón gió hóa lớn đến cỡ một tấm thuẫn bài. Lúc này trong huyết quang đầy trời cốt mâu đắc đâm tới Hai kiện bảo Vật chạm nhau không chút tiếng đồng song sắc mặt hảo thiên rượu đế lại Cuồng biến Cốt mâu kia chính là bổn mạng pháp bảo uy lực không nhỏ nhưng lúc này Lão lại mất đi tâm thần liên lạc với nó một cách rượu dị Hảo thiên kinh hãi ngẩng đầu chỉ thấy trong nhiên mực bay ra hai con Ma xài nhỏ nhắn thoáng cách đem cốt mâu cuốn lấy. tuyệt sát âm mực. Hảo thiên vốn là vượt vật âm ti thoáng cách đã nhận ra thần thông đỉnh. Đỉnh đại danh này sắc mặt lão cực kỳ khó coi đối phương sao lại có. Bảo vật cỡ này. song ý nghĩ còn chưa chuyển thì thân hình của Nguyệt. Nhi đột nhiên trở nên phiêu hốt bất định. Vẻ mặt lâm hiên cũng có chút. Kinh ngạc. Tiểu nha đầu đang thi triển pháp thuật gì? Súc địa thần, thông, không giống a. Đồ huyền diệu bí thuật này lại không thua kém. Cửu thiên vi bộ. Lâm Hiên còn kinh ngạc thì Hạo Thiên dược đế thì không cần phải nói. Trong mắt hiện lên vẻ giữ tợn thân hình quay tiếp tại chỗ. Theo quý đạo, quay thân thể lão phát ra từng đạo hỏa diễm màu xám trắng. Thủy tinh bạch cốt hỏa Đây là ma hỏa do lão khổ tu nhiều năm. Đại tu sĩ muốn ngang ngạnh tiếp. Nó cũng khó nhưng Nguyệt Nhi dường như không để trong mắt. Thấy đối phương không hề tránh né trên mặt hảo thiên toát ra vẻ mừng. Rỡ. Xú nha đầu thật quá coi thường người. Phải cho ngươi nếm chút lợi. Hại. Hỏa diễm màu xám trắng lói lên rồi tụ lại. Vặn vẹo một thoáng thì. Huyễn hóa ra một vụ diện dữ tợn. Há mồm muốn đem thân thể Nguyệt Nhi. Cắn nuốt. Có điều kết quả lại khiến đám người cứng họng thủy tinh bạch cốt hỏa. Tiếp xúc với thiếu nữ thân thể không chút thương tổn đến đối phương mà. Ngược lại bị hấp thu hết. Ồ! Lâm Hiên gãi gãi đầu công kích này hắn muốn hóa giải cũng không khó. song để làm được như Nguyệt Nhi thì tuyệt đối không thể. Tu La Vương! Chuyển thế kết thành anh quả nhiên không phải tầm thường. Hảo thiên rượu đế thấy tình thế cực kỳ bất ổn thầm thở dài đáng tiếc. Tại khuê âm sơn khi đối mặt xuân ghi đã dùng mất cỡ thiên huyền linh. Phù nếu không hiện tại cũng không chật vật thế này. Sâu hiếp một hơi thật sâu, đôi mắt lão đã biến thành màu huyết quang. Thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Đây là pháp thuật gì đối phương muốn tự bảo sao? Nguyệt Nhi có chút, ngạc nhiên rồi vươn tay ra tại đầu ngón giữa phát ra linh quang. Trong thư không viết một ra một chữ phục, nhìn qua có vài phần giống. Thần thông của nho ra, chỉ thấy tiểu triện phục lóe lên một cái. liền chui vào trong thân thể hảo thiên. Sắc mặt dù đế trở nên cuồng biến, nguyên là thân thể đang bành trướng. Lại giống như quả bóng xì hơi dần dần thu nhỏ lại. Đây là, Lâm Hiên có chút kinh ngạc trong huyền ma đại Pháp vốn không có bí. Thuật này, khi hắn đi thiên xảo môn thì nàng vẫn đang bế quan bản. lĩnh này rốt cuộc nàng học từ nơi nào. Chỉ thấy thân thể hảo thiên. Ngây ra như khúc gỗ không thể cử động. Quá trình thu phục dự đến nói, thì giải xong vô cùng mau lẹ Lúc này hai tu sĩ Ngô gia sớm đã mặt trắng như tờ giấy. Hiện tại mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, gì bảo xuất thế gì gì đã sớm đã vứt lên tận chín tầng mây. Tham kiến đạo hữu, hai người chúng ta bất quá chỉ là vô tình lạc vào nên bị trận pháp vây khốn. Lão giả thi lễ một cái khu núm dài. "Thích, vô tình sao?" Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, Khói miệng cười khẽ cắt hạ. Cho rằng tại hạ là tiểu hải nhi lên ba sao mà nói thế. Đạo hữu chúng ta cùng quý môn không thù không oán. Thật không có ác. Ý nếu cắt hạ buông tha thì tại hạ nguyện lấy tinh thạch đền bù tổn. Thắt thần thông của hạo thiên dược đế nào phải tầm thường mà thiếu nữ kia. Chỉ sơ tay nhấc chân đã chế trụ được lão. Hướng chi lâm hiên còn đứng. Bên cạnh. Lão giả căn bản không dám đào tẩu hoặc là phản kháng, chỉ có. thể đau khổ cầu khẩn. Không cần sàm ngôn nữa, hai người tự bảo nguyên anh thì tự nhiên sẽ đi đầu thai chuyển thế còn nếu không. Lâm Hiên thản nhiên nói xong. Lúc này hai ngô gia tu sĩ nghe mà như rớt từ xuống vực sâu vạn trượng. Đạo hữu không thể mở cho chúng ta một con đường sao. Đến đây thì trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ không còn kiên nhẫn đã không tự. Động thủ vậy để cho Lâm Mỗ rút các ngươi vậy. Lời còn chưa dứt hắn. Đã phất tay áo một cái, một đoàn hỏa diễm bay vút ra lập lòe trước. Người biến thành một khối nón cầu màu xanh biết to cỡ trứng gà. Bích huyến ủ hỏa.